Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tại sao không đường đường chính chính nói cho làm biết? Nàng hỏi Cúc Vậy mày có biết chỗ nó ở đâu không? Hay là mày, mày, mày, mày cho tao số phone đi Tao gọi ngay bây giờ này, cho nó về Cúc đáp gọi Em không biết Lam lại gắt lên Mày đừng có sợ nó cũng không cho mày biết hay sao chứ Tại sao trước khi mà nó đi mày không cản nó? Cúc điềm tĩnh nói Em muốn cản không được Và lại em, em thấy chẳng việc gì phải cản Nó thích đi đâu thì cứ cho nó đi Lam nổi nóng bất chật Thì cũng như mày mê ông bác sĩ mẫu Tao cứ để yên chứ không đăn cản chứ gì Tao nói thật Tao không ngờ mày vô trách nhiệm nó như thế đấy Cúc cười khẩy chán nàng không thèm phân trần Về sự liên hệ giữa nàng và mẫu Nàng bảo Lam Thôi chị về đi hãy hàng mà nó phone cho em thì em sẽ hỏi số phone rồi em cho chị biết sau Lam ngồi yên không nhúc chích Một lát nàng đứng dậy Bước vào phòng của hằng Đứng ở cửa đảo mắt nhìn quanh Rồi quay lại hỏi Cúc Vậy chứ một mình mày ở đây làm sao được Cúc đến sau lưng chị và nói nhỏ Thì uh, cuối tháng chắc em dọn ra Trả tiền nhà không nổi rồi Làm như mày gắt lên Dù chẳng nổi thì cũng không thể ở như thế này được nữa Mày với con hàng ở với nhau là ta đã không bằng lòng rồi huống hồ gì bây giờ chỉ có một mình mày Con gái ở một thân một mình mang tiếng lắm Cúc à Cúc chắc miệng Mang tiếng cái gì Chị sao cổ lỗ quá à? Bao nhiêu lần em đã nói với chị rồi Tại sao em lại không ở bộn mình được Lam vẫn giữ lý luận cũ Để em đón trai về chứ gì Cúc bước ra phòng khách ngồi phịch xuống Lam đi theo và cương quyết nói Không phải chờ đến cuối tháng gì hết Thu dọn ngay bây giờ Sang ở với anh chị rất lời Lam ngoài người nhắc phone và nói Để tôi gọi cho anh Triết sang phụ mày khiêng đồ Cúc đứng bật dậy rằng lấy điện thoại Em không về bên đó đâu Em đang liên lạc với con bạn của em Em sẽ ở chung với nó Chia tiền nhà Lam gào lên Nhưng mà mày phải về Nếu không mà từ nay không có chị em gì nữa Lam chừng mắt bước nhanh ra cửa Nàng trư vào xe bực bội phóng đi Nàng không giận Hằng lắm Mà chỉ ứa gan vì thái độ ngang ngạnh của Cúc Mai đây nếu Hằng sống cuộc đời phóng đẳng Thì nguyên do chính Cũng là vì Cúc chẳng những không ngăn cản Mà hình như còn khuyến khích Hằng ra đi Lam về đến nhà thấy chết đang ngồi hút thuốc ở bàn Đĩa thịt kho bắt canh cả và hai chén cơm đã ngồi ngách Lam ngồi xuống chiếc ghế đối diện Chết và ngắt gọc nói Con bất dạy Chết không hiểu vợ mình ám chỉ Cúc hay ám chỉ Hằng Gã hỏi lại Đứa nào Lam bưng chén cơm và một miếng rồi đáp Con Cúc chứ đi nào nữa Con Hằng đã bỏ đi theo chai tận bên Texas rồi Không nói gì với mình một tiếng Con Cúc chỉ ngang nhiên binh vực nó Em bảo nó dọn về chung với mình Nó nhất định không nghe làm tiếp tục cằn nhằn Chết cúi đầu ẩm ừ cho qua Lòng nặng chịu nghĩ đến Hằng Bút nhói những tiếc nối khôn ngôi Lần cuối cùng gặp Hằng Cũng ở bàn ăn này Chết đã ngạc nhiên về thái độ thay đổi Quá đột ngột của Hằng Suy nghĩ nát ốc cố tìm ra nguyên nhân Hôm nay cảm mới khám phá ra Hằng mê người khác ở tận Texas Tình yêu có thể đến nhanh như vậy sao Chết nhớ lại những ngày thần tiên ôm ấp tấm thân rạo rực của Hằng trong khi Lam và Cúc đi làm ở sở. Cả những ngày trộm ngay bên cạnh Lam và Cúc, thời gian ba chị em còn chung sống với nhau. Rồi Hằng đi sửa sắc đẹp, trở về với khuôn mặt xinh hơn. Hóa ra Hằng chuẩn bị để chạy theo bóng hình khác. Bất giác chết thở dài, bưng cốc nước đá lạnh uống một hớp thật lớn như muốn trôi những ngậm ngào đang vướng mắc trong cổ họng. Lam tận trọng cũng lo lắng cho tương lai của Hằng. Cho nên làng hỏi conằng thì nó bỏ đi đã đànnh còn con cúc thì anh tính sao chết giật mìnhú h đáp em em cứ nói chuyện với nó đi chị em ruột với nhau mà anh dù sao cũng là người ngoài lamạ đi nhưng mà nó có nghe em đâu à, hay là anh khuyên hết dù em đi nó thì vẫn n để anh từ trước đến nay chết tiên l không đáp đã sẽ đắng chát trong miệngú khẩm xuống để tránh Sự bối rối trước mặt vợ Người ta thường bảo Người đàn bà nào Cũng có linh tính rất bén nhảy Mọi vụn trộn của chồng Đều sẽ bị khám phá trong ngái mắt Chỉ có Lam là khờ khạo Bị chết gạt gẫm đã mấy năm nay Mà vẫn ngu Tôn thờ chồng Chiết hiểu rõ nguyên nhân Tại sao Cúc không muốn về đây Và chính gã lúc này Cũng không mong Cúc ở chung nữa Sẽ có ngày Cúc vì tức giận Phanh phui mọi hành vi bị ổi của gã chết nhớ lại cái đêm Nằm chung ở phòng khách đặt tay lên ngực Cúc, bị nàng bấm cho một cái, phọt máu trên bàn tay, rồi nét mặt giận dữ, đôi mắt giật lửa của Cúc cảnh cáo gã. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net